Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 67, 67 cốc trà xanh, chu Diễm đột nhiên có loại bị vận mệnh bóp chặt ít hầu cảm giác, vì sao nhiều lần đều là hắn xui xẻo như vậy, chu Diễm như lũi trời hầu đồng dạng nhảy lên đứng lên, viện trưởng ngươi đừng đi, ta sai rồi, ngươi không sợ tức phụ, sợ tức phụ người là ta, trang viện trưởng lạnh lạnh nhìn hắn, ngươi bây giờ liền đối tượng đều chia tay, nơi nào đến tức phụ, lúc này tâm một đau Chính giữa Chu Diễm ngực, viện trưởng, nờ, viện trưởng ngươi liền nhượng nhân gia xin phép nha ngã, Chu Diễm lôi kéo trang viện trưởng cánh tay vung à vung, từ xa nhìn lại, nếu là người không biết còn tưởng rằng bọn họ là một đôi tình nhân đâu, trang viện trưởng bị gây tẩm được toàn thân đều nổi da gà, một phen hất tay của hắn ra, ngươi nơi nào học loại này gây tẩm đi đây đồ vật, buổi chiều đi làm lại đến phòng làm việc của ta, Chu Diễm đôi mắt lập tức sáng, cảm ơn viện trưởng. Viện trưởng ngươi có thể so với ba ruột ta còn muốn thân, ôn như quy cùng hoàng khải dân hai người đối chu diễm hành vi chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, không nghĩ tới người này vì xin phép, thậm chí ngay cả làm nũng đều đem ra hết, nghĩ đến vừa rồi hình ảnh, hai người cùng nhau run run, trang viện trưởng vừa đi ra khỏi nhà ăn, mày lập tức câu lại đứng lên, đến cùng là ai tiết lộ hắn thê quảng nghiêm, hắn sợ hãi chuyện của vợ tình trừ người nhà, bên ngoài sẽ không có người biết mới đúng à. Trang viện trưởng một đường nghĩ sự tình này trở lại khu ký túc xá, ngẩng đầu đột nhiên nhìn đến cháu gái đang cùng cách vách da tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa, ta và các ngươi nói, tại trong nhà ta bà nội ta lớn nhất, ngay cả ta gia gia đều sợ bà nội ta, bà nội ta mắng ta gia gia, ta gia gia cái rắm cũng không dám ra ngoài đâu, trang viện trưởng, ngang phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, không nghĩ đến tiết lộ hắn sợ tức phụ người lầy cháu gái, sao sao? Đồng tuyết lục hôm nay đi làm sao, liền cùng khách sạn mấy người nói ngày mai chính mình muốn xin phép sự tình, nàng mấy ngày nay không có gì làm, kỳ thật đều là cố ý, một khi bận rộn, nàng liền không cách ở nơi này thời điểm xin nghỉ, cho nên nàng mấy ngày nay mới cũng không có làm gì, mạnh thanh thanh mấy người gật đầu tỏ vẻ biết, tiệm trong đều không có gì khách nhân, quản lý tới hay không đều không có gì quan hệ, đồng tuyết lục thông tri sau, thuận tiện đem ngày mai đồ ăn nhiều mua một ít, Làm cho bọn họ ngày mai làm mì ăn, đến trưa thời điểm, tiệm trong đột nhiên đến cá nhân, bất quá người này không phải khách nhân, mà là Khương Đan Hồng. Khương Đan Hồng đi vào đến, quan sát một chút nói, không có người tới dùng cơm sao? đồng tuyết lục không nghĩ đến nàng sẽ lại đây, gật đầu cười nói, chúng ta trong tiệm này hiện tại liền rồi bọn đều không vào tới. Đúng rồi, các ngươi tại sao cũng tới, tuy rằng trường học cách khách sạn không tính xa, nhưng trường học có nhà ăn. Khương Đan Hồng lại là cái người phần tiết kiệm người, cho nên trước giờ không đến khách sạn ăn cơm xong. Khương Đan Hồng, ta còn chưa ăn cơm, hiện tại có ăn cái gì, ngươi tùy tiện giúp ta làm một phần liền đi, ta làm cho ngươi phân mì sốt đi. Đồng tuyết lục trong lòng khẽ nhút nhích, lập tức sẽ hiểu, nàng là cố ý lại đây duy trì chính mình khách sạn. Khương Đan Hồng gật đầu, tốt, tuy rằng Khương Đan Hồng là người quen, nhưng mạnh thanh thanh mấy người thấy có người tới dùng cơm. Tinh thần vẫn là vì đó rung lên, quách vệ bình nhanh chóng chạy vào phòng bếp hỗ trợ, quách xuân ngọc cho Khương Đăng Hồng lấy tiền cùng phiếu thời điểm tiếng nói thả nhẹ không ít, mạnh thanh thanh còn cố ý chạy tới hỏi Khương Đăng Hồng muốn hay không uống nước, làm được Khương Đăng Hồng thụ sủng nhược kinh, nguyên liệu nấu ăn đều là hiện hữu, đông tuyết lục đem mì phóng tới nước sôi trong đi nấu, nấu xong sâu vớt đi ra qua nước lạnh, sau đó mặt khác khởi nồi hạ dầu xào thịt, thịt biến sắc sau gia nhập cà rốt. Lại gia nhập cây hành gừng tỏi mặt cùng nhau lật xào, sau đó gia nhập nước sôi đi nấu, nấu xong sau lại đánh nhập trứng gà cùng mặt khác rau xanh, thêm gia vị, lại đem kho tưới đến mì thượng, mì sốt liền làm tốt, đông tuyết lục vốn nghĩ tự mình cho Khương đang hồng bưng qua đi, ai ngờ mạnh thanh thanh giống như sợ nàng đoạt việc đồng dạng, bưng lên mì sốt liền chạy, bộ gián kỳ nhìn xem đông tuyết lục dở khóc dở cười, xem ra trở về thật tốt tốt đại làm một cuộc. Hương đang hồng tại đại đường từ sớm liền nghe thấy được mùi hương, lúc này nhìn đến mì sốt, bụng không khỏi phát ra một tiếng rột rột tiếng, nàng bất chấp nóng gấp lên một đũa mì, đôi mắt lập tức sáng, ăn ngon, mì sốt đường kho sắc tươi đẹp, đỏ rực, nhìn xem 10 phần có thèm ăn, thịt heo trượt mềm thơm nước, thêm mặt khác nguyên liệu nấu ăn, 10 phần mê người, nàng hút chạy sợi mì, không đến 10 phút liền đem một chén lớn mì đều ăn vào, nhìn đến đông tuyết lục nhìn xem nàng. Mặt nàng có chút đỏ, đúng rồi, ngày mai là ôn đồng chí sinh nhật, không biết ngươi chừng nào thì sẽ nhìn đến hắn, phiền tối ngươi giúp ta cho hắn mang phần lễ vật, nói nàng đem lễ vật lấy ra, cùng lần trước đưa cho nàng đồng dạng, là một chi hiệu hệ bút máy, đây là một phần phi thường có chừng mực lễ vật, hơn nữa từ nàng chuyển giao cho ôn như quy, đồng tuyết lục con môi, tốt, ta nhất định đem lễ vật đưa đến, ta thay ôn đồng chí cảm ơn ngươi lễ vật. Khương Đăng Hồng có chút nhét miệng, dừng một lát lại nói, lâm gia hai phụ tử đã bị bắt lại, phân biệt phán hình 10 năm cùng 8 năm, Đông tuyết lục ngưng một chút, mới phản ứng được nói là nàng trước công công cùng chồng trước, chúc mừng ngươi, về sau ngươi có thể buông xuống bắt đầu cuộc sống mới, kỳ thật nàng có câu không nói, nàng cảm thấy lâm gia bên kia phỏng chừng sẽ không để yên, nhưng nàng không nghĩ ở nơi này thời điểm nói mất hướng lời nói, Khương Đăng Hồng đấy mắt lué qua một vòng thoải mái, cảm ơn. Thời gian không còn sớm, ta muốn trở về lên lớp, đông tuyết lục gật đầu, đứng lên đem nàng đưa ra cửa, vừa ra khỏi cửa khẩu liền thấy đến có người đối bên này thò đầu ngó giáo giác, nhìn đến Khương Đan Hồng đi ra ngoài, còn kinh ngạc nói ai nha lại không trúng độc, nàng đi vào lâu như vậy ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện đâu, đông tuyết lục nghe vậy, đối bầu trời đại đại trợn trắng mắt, Khương Đan Hồng nhìn nàng không thèm để ý, cũng không để ý hội những người đó, trực tiếp về trường học đi. Ngày thứ hai nàng dậy rất sớm, đứng lên làm một phần trứng gà bánh ngọt, tiếp lại đem bữa sáng làm được. Sau đó dặn dò Đông Gia Minh khiến hắn đến trường trước đem Đông Miên Miên mang đi ngụy gia. Đông Gia Minh ứng tiếng tốt, ánh mắt lại nhìn dưới mặt đất, như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Đông Tuyết Lục nhíu mày, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Đông Gia Minh dừng một lát, ngươi cùng như Quy Ca là tại chỗ đối tượng sao? Đông Tuyết Lục gật đầu, nờ. Đông Gia Minh đặt ở bên cạnh tay nắm niếp, Khi các ngươi sẽ rất nhanh kết hôn sao Đông Tuyết Lục rốt cuộc hiểu được hắn đang lo lắng cái gì Yên tâm đi Chẳng sợ ta kết hôn Ta cũng sẽ không bỏ lại các ngươi mặc kệ Tiểu hài tử không muốn lo lắng nhiều như vậy Cẩn thận trưởng không cao Đông Gia Minh Đông Tuyết Lục nói xong liền đi thu thập đồ Nàng cùng ôn như quy hiện tại vừa mới xác định quan hệ huống chi nàng khối này thân thể mới 18 tuổi Nói kết hôn còn quá sớm Đông Gia Minh nhìn nàng thân ảnh biến mất tại phòng bếp, lúc này mới thở ra một hơi, đáy mắt có chút có ý cười, thay xong quần áo sau, đông tuyết lục cầm nóng hầm hợp trứng gà bánh ngọt cùng mấy ngày hôm trước liền làm tốt thịt heo phù ra cửa, hai ngày trước nàng liền hỏi thăm tốt đi căn cứ lộ tuyến cùng phải làm xe, đi trong căn cứ tại muốn đổi một chuyến xe, nếu vận khí tốt lời nói, ba bốn giờ có thể đến, nếu vận khí không tốt, vậy thì khó mà nói, đông tuyết lục lúc ra cửa. Lâm thời đã bái một chút Phật chân, đem biết tất cả thần tiên đều cầu xin một lần, thậm chí phương Tây vậy tô cũng bị nàng cho quấy rối, khoan hãy nói, này Phật chân đã lệ thật là có điểm dùng, nàng vừa đi đến nhà ga liền vừa vặn có một chiếc xe lại đây, ngồi một giờ rưỡi đến hương nghĩa nhà ga xuống xe, chỉ chờ nửa giờ đầu, liền có xe đi căn cứ, một giờ đầu sau, đông tuyết lục rốt cuộc đến căn cứ, căn cứ cố định diện tích mười phần đại. Chẳng qua đông tuyết lục chưa tiến vào liền bị bảo vệ cửa ngăn cản, tìm ai đâu, ngươi tốt, ta tìm ôn như quy ôn khoa viên, ta là hắn đối tượng, bảo vệ cửa vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức sáng thật tốt giống hai ngọn đèn, đáy mắt lóe ra bắt quái hai chữ, đồng chí ngươi chờ, ta ta sẽ đi ngay bây giờ gọi điện thoại, bảo vệ cửa giống như đánh kê huyết loại chạy vào đi trong phòng gác cửa mặt gọi điện thoại, sau đó lại sung sung đi ra, nữ đồng chí. Người đối tượng nói lập tức liền tới đây, ôn như quy từ lúc tuần trước trở về căn cứ sau, tâm tình vẫn luôn có chút vệ oải, hắn cũng không phải oán trách, chính là có chút không vui, hắn thật sự rất tưởng cùng nàng cùng nhau sinh nhật, nhìn đến Chu Diễm rốt cuộc mời được giả đi dỗ dành đối tượng, hắn trong lòng càng thêm buồn bực, từ hôm nay đến sau, hắn tính toán bất quá sinh nhật, liền hôm nay không phải là của mình sinh nhật, nhưng cố tình tất cả mọi người nhớ, một đường đi làm. Thấy người đều nói với hắn chúc phúc lời nói, nhà ăn đại sư phụ trẻ cho hắn nhiều đánh một cái bánh bao, nói đưa cho hắn quà sinh nhật, sau này lão gia tử bên kia cũng gọi điện thoại đến, tóm lại chính là hắn nghĩ làm bội như không phải là của mình sinh nhật đều không được, nhưng hắn muốn nghe nhất chúc phúc, lại chậm chạp không có gọi điện thoại lại đây, điều này làm cho hắn rất khó chịu, liền ở hắn đã từ bỏ hy vọng thì bảo vệ cửa ở gọi điện thoại tới, nói hắn đối tượng tại cửa ra vào đời chính mình. Ôn như quy cả người giật mình, tâm phanh phanh phanh thẳng nhảy, nàng đến căn cứ, nàng đến cờ, địa, ôn như quy cấp điện thoại, như pháo trúc giống nhau xông ra, nàng đến nàng đến nàng đến, ôn như quy giống như bất ngờ không kịp phòng bị người nhét nhất viên đường, đường hòa tan, từ miệng ngọt đến trong lòng, chạy đi thời điểm, hắn còn kém điểm đụng phải Hoàng Khải Dân cùng mặt khác đồng sự, Hoàng Khải Dân hoảng sợ, đối ôn như quy bóng lương hô, như quy ngươi đây là đi nơi nào. Như thế nào chạy thành như vậy, ôn như quy ngay cả đầu đều không có hồi, trực tiếp liền chạy, hoàng khải Dần chờ hắn thở hổn hển thổi thổi chạy ra đại môn, xa xa nhìn đến cửa trụ sở đứng một cái yếu điệu thân ảnh thì hắn thật cao sách tâm mới rơi xuống đất, không phải nằm mơ, nàng thật sự đến căn cứ, ôn như quy vọt tới đông tuyết lục trước mặt, thở hổn hển thổi thổi, ngươi đến rồi, đông tuyết lục khóe miệng khẽ nhất, nờ, ta đến, hiện tại đã vào thu. Nhưng ôn như quy chạy đầy đầu đều là mồ hôi, ngươi như thế nào không nói với ta, ta tốt đi trạm xe đón ngươi, đồng tuyết lục tổng quân tay nải cầm ra khăn tay đưa qua, như vậy liền không vui mừng, ôn như quy tiếp nhận khăn tay, nghĩ thầm, hiện tại sát rất kinh hỉ, mấy ngày hôm trước tâm tình té đáy cốc, hiện tại lập tức xông lên vân tiêu, quá kích thích, bảo vệ cửa một đôi mắt tại hai người bọn họ trên người xem đến xem đi, ôn khoa viên, vị này là của ngươi đối tượng a. Ôn như quy ưỡng ngực, khẽ gật đầu một cái, nờ, là ta đối tượng, bảo vệ cửa, ngươi đối tượng lớn thật là tốt nhìn, cùng ngươi rất xứng đầu, ôn như quy đôi mắt sáng lên, cảm ơn, Đông tuyết lục đứng ở một bên, nhìn đến hắn ưỡng ngực động tác, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra, ôn như quy chú ý tới ánh mắt của nàng, xoay đầu lại, chúng ta vào đi thôi, Đông tuyết lục gật đầu, ôn như quy lập tức đem nàng trong tay đồ vật lấy tới. Đông tuyết lục nghiêng đầu hướng hắn chấp chấp mắt, cảm ơn ngươi, ngươi đối ta thật tốt, bá một tiếng, không hề ngoài ý muốn, ôn như quy lỗ tai đỏ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, một đường đi qua, ôn như quy một bên đỏ lỗ tai vừa cho nàng giới thiệu căn cứ, đương nhiên giới thiệu đều là cơ bản, có chút cơ mật đồ vật hắn không nói, Đông tuyết lục tự nhiên cũng sẽ không hỏi, tiến vào đại môn sau, liền nhìn đến người. Mọi người xem đến ôn như quy bên cạnh nhiều một cô nương, hơn nữa còn là lớn 10 phần xinh đẹp cô nương, toàn thân bác quái tế bào lập tức bị điều động, ánh mắt của mọi người dừng ở đông tuyết lục trên người, bàn luận xôn xao, ôn khoa viên bên người cô đó là ai, trước nghe nói hắn có đối tượng, nên sẽ không cái kỳ chính là của hắn đối tượng đi, không biết, nhưng ngươi nhìn ôn khoa viên biểu tình nhiều ôn nhu, ta nhận thức hắn mấy năm, liền không tại trên mặt hắn xem qua loại vẽ mặt này. Ngươi nói đúng, ta đoán cái kia 89/ 9 phần 19 là của hắn đối tượng, Hoàng Khải Dân từ một cái văn phòng cầm báo cáo đi ra, vừa lúc lại đụng vào ôn như quy, bất quá khi hắn nhìn đến ôn như quy bên cạnh đông tuyết lục thì văn kiện trong tay bả một tiếng rơi xuống trên mặt đất, Hoàng Khải Dân phục hồi tinh thần, lập tức đem văn kiện nhặt lên chạy tới đạo, ta nhìn ngươi vừa rồi dáng vẽ vội vàng, nguyên lai là đi tiếp người, vị này là, ôn như quy nhìn về phía đông tuyết lục. Vị này là ta đối tượng, đông đồng chí, sau đó lại hướng đông tuyết lục giới thiệu Hoàng Khải Dân, vị này là ta căn cứ đồng sự, họ hoàng, Hoàng Khải Dân chấp mắt, hắn như thế nào cảm thấy ôn như quy tại giới thiệu chính mình thời điểm có chút qua loa đâu, họ hoàng, tính cả chí hai chữ cũng không cho chính mình, như vậy thật sự được không, bất quá lúc này không phải tính toán thời điểm, hắn quay đầu nhìn về phía đông tuyết lục, đông đồng chí ngươi tốt, trước liền nghe như quy nói về ngươi, Phi thường cao hứng nhìn thấy ngươi, đông tuyết lục có chút con môi, ngươi tốt hoàng đồng chí, ta trước không có nghe như quy từng nhắc tới ngươi, hoàng khải dân khóe miệng co quáp hai lần, cười Khan nói, hẳn là như quy bình thường lời nói tương đối ít, đúng rồi, đồng đồng chí hôm nay lại đây, là cố ý cho như quy sinh nhật, được lời nói còn chưa nói xong liền bị ôm như quy cắt đứt, ngươi hai ngày nay không phải đang bận thực nghiệm sao, chúng ta đây liền không làm phiền ngươi nữa, hoàng khải dân. Ta không cảm thấy bị quấy rầy à, nhưng ôn như quy đã mang theo đông tuyết lục hướng chính mình văn phòng đi, đi đến ôn như quy văn phòng, đông tuyết lục quan sát một chút, diện tích không tính lớn, nhưng thu thập được 10 phần sạch sẽ chỉnh tề. Ta đi rót nước cho người, ôn như quy nói đem đồ vật phóng tới trên bàn, lại từ trong ngăn tủ cầm ra một người cho tới bây giờ không dùng qua ca tráng men. Đông tuyết lục nhìn hắn xông ra, liền đem trong gói to trứng gà bánh ngọt cùng thịt heo phụ lấy ra. Đáng tiếc hiện tại không có bơ, chỉ có thể cho hắn làm đơn giản như thế trứng gà bánh ngọt, ôn như quy ra văn phòng, thẳng đường đi tới tẩy cái chén gặp không ít vô tình gặp được hắn đồng chí, này đó đồng chí hỏi đều là cùng một vấn đề vị ki nữ đồng chí là của người đối tượng sao, đồng nhất cái vấn đề trả lời nhiều lần như vậy, là người đều sẽ cảm thấy không kiên nhẫn, được ôn như quy trăm đáp không chán ghét, rất nhanh toàn bộ căn cứ người đều biết ôn như quy đối tượng đến căn cứ nhìn hắn. Hơn nửa ôn như quy đối tượng lớn 10 phần xinh đẹp, có bao nhiêu xinh đẹp, liền cùng tiên nữ trên trời đồng dạng xinh đẹp, có ít người không tin, tìm các loại lý do đi ngang qua ôn như quy văn phòng. Sau này có một quyển sách gọi ta từ thế giới của ngươi đi ngang qua, sách này nếu là từ căn cứ người tới viết, đó chính là ta từ ôn như quy văn phòng đi ngang qua, ôn như quy đổ nước trở về, đưa cho nàng, vậy là tân, không ai dùng qua. Đông tuyết lục tiếp nhận ca trắng men thì thân thể đột nhiên hướng hắn dựa qua, trên người ngươi là cái gì mùi hương, cảm giác còn rất thơm, nói nàng còn nhẹ nhàng hít hít, ôn như quy cả người cứng đờ, giống như bị đánh thuốc tê giống nhau, toàn thân vẫn không nhúc nhích, phanh phanh phanh, hắn cảm giác tim đập lại mất đi khống chế, hắn này trái tim mỗi ngày như vậy đập loạn, ngày nào đó có thể hay không thì không được, cửa thường thường có người đi ngang qua, đông tuyết lục cũng không dám làm rất quá trớn động tác. Ngửi thử liền đứng trở về, chờ nàng đứng trở về một hồi lâu mà, ôn như quy mới cảm giác linh hồn trở về trong cơ thể mình, sau đó nghiêm túc nói, trên người ta không lâu đồ vật, đồng tuyết lục con môi, ta biết, ta nghe nói qua một câu trả lời hợp lý, nghe nói chỉ có lẫn nhau hấp dẫn người, mới có thể từ đối phương trên người ngửi được hương vị, cái này cách nói kỳ thật vẫn là có căn cứ, bất quá cắt xác đến nói, loại này mùi là một loại kích thích tố sinh dục mùi. Đời trước nàng trước giờ không tại nam nhân khác trên người ngửi được qua mùi hương, không nghĩ đến xuyên thư đến cái này niên đại, lại tại ôn như quy trên người nghe thấy được, ôn như quy mặc lỗ tay đỏ hơn, đỏ đến cơ hội nhỏ máu, ánh mắt lại sáng sáng, trên người của ngươi có hoa mùi hương, nguyên lai like đây chính là lẫn nhau hấp dẫn, trách không được trước hắn tổng ở trên người nàng ngửi được hoa mùi hương, hắn nói không nên lời là cái gì mùi hoa, tóm lại rất dễ chịu hắn tại những người khác trên người chưa từng có ngửi được qua. đông tuyết lục quay đầu đối với hắn cười. ngươi thật sự nghe thấy được. ôn như quy đối thượng nàng đôi mắt, tim đập như sấm. thật sự. đông tuyết lục đem đồ ăn cùng với khương đan hồng đưa bút máy cùng nhau đưa cho hắn. ôn như quy nhìn xem trước mắt đồ ăn, trong lòng cảm giác ấm áp. cảm ơn ngươi, ta rất thích. ngoài văn phòng đầu thường thường có người đi ngang qua. đông tuyết lục lúc này mới phát hiện đến nhầm. Muốn trộm trộm làm điểm chuyện xấu đều không được, nàng suy nghĩ một chút nói, các ngươi nhà ăn ở nơi nào, ta muốn tự mình làm cho ngươi một chén mì trường thọ, ôn như quy con ngươi đen nhìn xem nàng, khóe miệng nhấp môi, ta mang ngươi quà, đồng tuyết lục ứng tiếng tốt, hai người cùng đi ra khỏi văn phòng, đi nhà ăn đi, nhà ăn cách chỗ làm việc có một khoảng cách, đi đến một nửa sau chung quanh liền nhìn không tới người, đồng tuyết lục con ngươi đảo một vòng, đột nhiên ai nha một tiếng. Thân thể hướng hắn ngược lại qua đi, ôn như quy theo bản năng cầm tay nàng, khẩn trương nói, ngươi làm sao vậy, ngươi nơi nào không thoải mái, Đông tuyết lục một bàn tay nắm tay hắn, một bàn tay chống tại ngực của hắn thượng, a thông suốt, lại còn có cơ ngực, Đông tuyết lục theo bản năng sờ soạn một cái, sờ cái vị trí kia vừa lúc ở sửa kia cái gì trên đầu mặt, ôn như quy cảm giác cả người giống như bị sét đánh giống nhau, nhất cổ tê dại tán loạn toàn thân, sau đó lỗ tai. Mặt cùng cổ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ toàn bộ đỏ thấu, chính mình không chỉ cầm tay nàng, hơn nữa còn bị sờ soạn, ôn như quy cảm giác mình không chỉ tim đập mất đi khống chế, hơn nữa sắp thiếu dưỡng khí, đồng tuyết lục sờ có người lại đây, tay lưu luyến không rời rời đi lòng ngực của hắn, đứng ổn đến, ta vừa rồi trật chân một chút, mất quá bây giờ không sao, ôn như quy chậm nửa nhịp phục hồi tinh thần, a a không có việc gì liền tốt, nguyên lai like nàng vừa rồi trẹo đến. Cho nên tay nàng mới có thể vô lực chống đỡ trên ngực hắn, về phần kia sờ, có thể là nàng theo bản năng kích động dẫn đến, nhất định là như vậy. Đồng tuyết lục không biết ôn như quy bản thân công lược vì nàng đồ dẫn lưu manh hành vi tìm xong rồi lý do, bất quá tay chân vẫn có một chút xíu đau, như quy người có thể nắm tay của ta đi nhà ăn sao, ôn như quy liên tục gật đầu. Tốt, hắn lúc này mới đem tâm tư đặt ở hai người nắm tay nhau thượng, tim đập như sấm. Độc thân 25 năm, đây là hắn lần đầu tiên nắm nữ tính tay, tay nàng tiểu tiểu, mềm mềm, nắm ở lòng bàn tay, khiến hắn đều luyến tiếp buông lỏng ra, nhức cổ ấm áp từ hai người nắm tay nhau tán loạn toàn thân, ôn như quy khóe miệng không bị khống chế hướng lên trên dương lên, đồng tuyết lục khóe miệng đồng dạng hướng lên trên giơ lên, tay hắn lại đại lại ấm áp, nắm rất thoải mái đâu, hai người tướng nắm đến nhà ăn cửa mới buông ra, ôn như quy nhìn xem buông ra tay, Trong lòng thất lạc lạc, nếu có thể vẫn luôn nắm thật là tốt biết bao, sao sao, tiếp đông tuyết lục tại nhà ăn ban ôn như quy làm một chén mì trường thọ, nhà ăn đại sư phụ nhìn đến nàng mì sợi công phu tại chỗ chấn kinh, bọn họ không nghĩ đến ôn như quy đối tượng dáng dốc đẹp mắt, nấu cơm công phu càng thêm lợi hại, trước mặt điều làm được sau, nhà ăn trong tràn ngập nhất cổ bá đạo mùi hương, đến nhà ăn ăn cơm người nghe thấy được, lập tức bị làm cho liên tục nuốt nước miếng, đại sư phụ. Ta cũng tới một chén loại kia thơm ngào ngạt mì, nhà ăn sư phó, còn thơm ngào ngạt đâu, muốn ăn vậy ngươi được đầu tiên tìm cái biết làm cơm đối tượng mới được a mọi người, vì thế rất nhanh mọi người đều biết, ôn khoa viên đối tượng không chỉ lớn xinh đẹp, hơn nữa còn có thể nấu cơm, làm đồ ăn cái kia thơm nước a đông tuyết lục tại căn cứ đợi cho giữa trưa sau đó mới trở về, ôn như quy cùng căn cứ mượn tay lái nàng đưa về nội thành mới trở về. Tại Đông Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy ở chung thì có người đi khách sạn tìm Đông Tuyết Lục, người này không phải người khác, chính là Phương tỉnh viện cất chó đại ca Phương Văn Viễn. Phương Văn Viễn từ lúc ngày đó nghe Phương tỉnh viện nói Đông Tuyết Lục có đối tượng sau, trong lòng vẫn luôn rất xoắn xuýt hắn một phương diện không tin Đông Tuyết Lục sẽ không yêu chính mình, một phương diện lại lo lắng Phương tỉnh viện nói là sự thật, tại xoắn xuýt mấy ngày sau, hắn quyết định tới hỏi cái đến tột cùng, ai ngờ hắn đi đến khách sạn lại chậm chạp không nhìn thấy đông tuyết lục thân ảnh cuối cùng hắn không thể không lấy cớ hỏi phục vụ viên các ngươi này đồ ăn hương vị như thế nào cùng lần trước ăn không giống nhau là đội đại sư phụ sao mạnh thanh thanh ngươi nói là chúng ta đông quản lý đi chúng ta đông quản lý hiện tại đồng thời xác nhập đại sư phụ vị trí phương văn viễn gật đầu hẳn chính là vị ki đông quản lý làm đồ ăn mạnh thanh thanh đạo chúng ta đông quản lý hôm nay xin nghỉ nàng đối tượng hôm nay sinh nhật Nàng đi cho nàng đối tượng chúc mừng sinh nhật, xét đánh ngang trời, ngủ lôi oanh đỉnh, mây đen che phủ đỉnh, phương văn viễn cả người mây dại, đông tuyết lục thật sự có đối tượng, vậy hắn làm sao bây giờ? Ôn như quy đem đông tuyết lục đưa về nội thành mới lái xe hồi căn cứ, trở lại căn cứ trời đã tối, nhưng hắn trong lòng giống như chứa một cái mặt trời, một mảnh sáng lạng, hắn đem hôm nay rơi xuống công tác làm tốt, tăng ca đến 8-9 giờ mới tan tầm, trở lại ký túc xá sau. Hắn ăn hai khối trứng gà bánh ngọt cùng thịt heo phù sau đi tắm rửa ngủ, ôn như quy nằm ở trên giường, nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay, tim đập bịt bịch, bịch lần trước hắn còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể nắm đến tay nàng, không nghĩ tới hôm nay liền nắm đến, thật tốt, ôn như quy nguyên tưởng rằng đêm nay chính mình khẳng định sẽ hưng phấn đến mất ngủ, ai ngờ nghĩ đông tuyết lục mặt, hắn rất nhanh ngủ, không biết ngủ bao lâu, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, ôn như quy đứng lên đi mở cửa, Cười vừa mở ra, đứng ở phía ngoài lại là đông tuyết lục, hắn chấn động, ngươi không phải hồi thị khu sao, ai ngờ đông tuyết lục ai nha một tiếng, thân thể hướng hắn ngã xuống, hắn nhanh chóng tiếp được nàng, bởi vì không có đứng ổn, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất, kỳ quái là, lại một chút cũng không cảm thấy đau, nhưng ngay sau đó hắn lại hít một hơi khí lạnh, đông tuyết lục dán tại trên người hắn, hai tay chống nở trên ngực hắn, nàng hai con tay nhỏ không ngừng tắt quái. Sau này còn dùng móng tay đánh hắn hai cái, toàn thân hắn giống như bị điện lưu kích qua, nhịn không được tràn ra làm cho người ta xấu hổ thanh âm, đông đồng chí, ngươi đây là đang làm cái gì, đông tuyết lục hướng hắn môi đỏ mộng nhất câu cười nói, ngươi như thế nào còn gọi ta đông đồng chí, ca ca, ta đây là đang đùa của ngươi lưu manh nhà, ôn như quy mặt đỏ đến cơ hội nhỏ máu, cánh môi cắn được trắng bệt, Sông này loại cảm giác rất thẹn thùng lại để cho người muốn ngừng mà không được. Liền ở bàn tay nàng hướng thắt lương thì bên ngoài truyền đến một trận tiếng đóng cửa, ôn như quy mở toàn mắt, tỉnh, tỉnh lại sau, hắn nhìn chầm chầm trần nhà nửa ngày đều không nhút nhích, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng, hắn lại làm như vậy lưu manh mộng, thật không biết xấu hổ, có thể nghĩ khởi ở trong mộng nàng gọi mình ca ca dáng vẻ, cả người hắn lại giống như bị điện lưu điện qua giống nhau, toàn thân đều tê dại, một lát sau, ôn như quy lần nữa nhắm mắt lại, hắn nghĩ lại bị nàng đùa giỡn lưu manh một lần